chút túi bụi bom phân lên mũ ta trước khi bay vèo ra khỏi cửa ngay tức thì sau khi Fred và George bay đi, đã dậy lên một làn sóng lớn bàn tán về chuyện nhái theo hai anh em ấy đến nỗi Harry thường xuyên nghe học sinh nói những chuyện như thể tình có những ngày mình cảm thấy mình chỉ muốn nhảy lên cây chuối bay mà bay khỏi chỗ này hay là thêm một buổi học như vậy nữa thì có lẽ mình sẽ làm một Quisley Fred và George Đã khiến cho chắc chắn là không ai có thể quên ngay được hai anh chàng Vì lẽ thứ nhất, hai anh chàng đã không để lại lời hướng dẫn Làm sao để dọn dẹp cái vũng lầy bây giờ Đang làm ngập ngụa cả hành lang trên tầng lầu thứ 5 của dãy nhà phía đông Mọi người đều chứng kiến Mua Umbrick và thầy fish Đã cố gắng um, bằng nhiều cách khác nhau để dọn dẹp đi Nhưng chẳng thành công chút xíu nào Kết cục khu vực đó được trăng dây thừng rào lại Và thầy Fitch nghiến ra một cách giận dữ bị giao cho nhiệm vụ canh lũ học sinh ngang qua chỗ đó để đến lớp học của chúng. Harry chắc chắn là các giáo sư như Macnaghan hay Flitwick dư sức dọn dẹp mớ bầy hầy đó trong nháy mắt, nhưng cũng giống như trong vụ nổ đùng vèo cháy kịch liệt của Fred và George trước đây, các giáo sư thượng dường như khoái coi mụ Ambrus tự chiến đấu hơn. đã vậy còn hai cái lỗ hình cây chổi bay trên tường trên cửa văn phòng của mụ Ambrus đó là lỗ mà hai cây chổi quét sạch của Fred và George đục thủng để xông ra với chủ nhân của chúng. thầy Finch đã thay cánh cửa mới và rời cây tia chớp của Harry xuống tầng hầm, nơi mà theo lời thiên hạ đồn đại thì mũ Ambric đã phái xuống đó một con quỷ khổng lồ để bảo vệ, có vũ trang để canh gác. Cho dù vậy mụ còn lâu mới hết bị điên đầu được tấm gương của Fred và George gợi hứng một số học. Một số lớn học sinh giờ đây đang đua tranh chiếm lấy vị trí tổng quậy vừa bị bỏ trống Bất chấp cánh cửa mới toanh, kẻ nào đó đã xoay sở Cách nào đó để thả vô văn phòng mụ ombrech một con chó săn rậm lông Đeo dọ mõm, con này ngay lập tức làm tan hoang căn phòng để tìm kiếm những món đồ lấp lánh Nhảy bổ vào mụ ombrech khi mụ trở về văn phòng Thử nhá mấy cái nhẫn đeo trên mấy ngón tay ú na nần của mụ Bong phân và đạn thối được xài trong hành lang thường xuyên đến nỗi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 nỗi thầy không biết phải đuổi theo hướng nào. Tổ thẩm tra cố gắng hết sức giúp thầy Finch nhưng thành viên của tổ cứ luôn bị những tai biến kỳ cục. Warrington của đội quyết định nhà Slytherin đến bệnh thất để khám chữa. Một chứng bệnh về da thiệt khủng khiết đã khiến cho mặt mũi anh chàng trông như được phủ bằng một lớp bột ngô nướng. Pansy Parkinson đã phải bỏ tất cả những buổi học trong ngày hôm sau vì cô nàng bị mọc sừng khiến cho Hermione nghe mà sướng. Đồng thời mới vỡ lẽ ra cái chuyện hai anh em Fred và Josh đã tìm cách bán được bao nhiêu quà vặt cúp cua. Trước khi đi khỏi trường, mụ Amorick chỉ cần đi vào phòng học của mình là thấy cả đám học sinh túm tụm ở đó. Đứa thì đang sốt cấp tính hết sức nguy hiểm hoặc đang bị học máu từ cả hai lỗ mũi. Diết lên giận dữ và ngao ngán, mụ cố gắng truy tìm nguyên nhân của những triệu chứng bệnh tật bí hiểm ấy. Nhưng lúc học trò cứ bướng bỉnh nói với mụ là nó, chúng đang bị nhiễm chứng um, Amorick Sau khi cấm túc liên tục bốn lớp học mà vẫn không moi bới ra được bí mật của chúng, một Amorite buộc lòng phải chịu thua và cho phép lũ học sinh chảy mó cam, ngất xỉu, toan mồ hôi và nôn mửa được rời khỏi lớp học từng đàn từng đám. Nhưng thậm chí đến cả bọn học trò xài quả vặt cúc cua cũng không thể nào đua tài nổi với bậc thầy hỗn loạn là Pivest. Con yêu này dường như thấm nhận, tận đáy lòng những lời chia tay của Fred, nó bay vút khắp trường cười hinhích như điên, lật bàn ghế ngã chồng gọng, nhà ra khỏi bảng đen, đổ xô những bức tượng và bình bông. đã hai fan con yêu Píves nhốt được con mèo bà Noris vô trong mấy cái bộ áo giáp chiến binh, khiến cho bà Nôrid ngao ngao ỏm tỏi khi bà được thầy giám thị liên tiết cứu ra. Con yêu Píves còn đập bé lồng đèn và thổi tắt phuộc các ngọn nến, rồi dùng mấy cây đuốc mà chơi trò tung hứng trên đầu lũ học sinh, uh, hoảng kinh gào thét. Xong lại còn hất tung hê những sấp giấy da đã được xếp ngay ngắn vô lò sưởi hay vô... hay ra khỏi cửa sổ. Chưa hết, nó còn làm cả tầng lầu hai ngập lụt bằng cách xả hết các vòi nước trong buồng tắm, liệng một bao nhẹ nhẹ đen bự cách xù vào giữa sạch sành đường trong buổi điểm tâm. Và khi nào muốn xả hơi thì pivet cứ tà tà trôi lơ lửng theo sau mũ ombric suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi mỗi khi mũ cất tiếng nói thì nó lại chè môi búng lưỡi thiệt to. Ngoại trừ thầy Phinz,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 Buổi sáng thứ ba, người ta thấy ba má của Montego sải bước trên lối đi trước lâu đài, dáng vẻ cực kỳ tức giận. Hermione áp má vô tấm cửa kính uh, cửa sổ phòng học bùa chú để có thể quan sát ông bà Montego hùng hổ bước vào trường. Cô nàng lo lắng hỏi, tụi mình có nên nói gì không về chuyện đã xảy ra cho nó ấy, nếu như việc đó có thể giúp bà Pomfrey chữa lành bệnh cho nó. Ron dừng dưng đáp, dĩ nhiên là khỏi cần, nó sẽ khỏe thôi. Harry thì nói với giọng thỏa mãn, dù gì thì gì cũng chỉ gây thêm tắc rối cho mụ Umbrick, đúng không? Cả Harry và Ron được cầm cây đũa phép gõ lên cái tách trà mà tụi nó có bổn phận biến hóa bằng thần chú. Harry làm cho tách trà thò ra được bốn cái chân ngắn ngủn không chạm được xuống mặt bàn nên cứ ngọ nguậy tích sự trong không trung. Ron thì khiến cho mọc được bốn cái càng kháng khiu ốm nhách, nhưng dù sao cũng nhấc được cái tách lên khỏi mặt bàn một cách cực kỳ khó khăn khiến cho cái tách đứng run run một lát rồi té khụi, nứt làm đôi, úm ba la lành lại. Hermione nhanh nhở hô biến vá lành cái tách của Ron bằng một cái phẩy nhẹ cây đũa phép. Được thôi, nhưng nếu Montague bị tàn tật vĩnh viễn thì sao? Ron phát cáu lên, thì kệ nó. Trong lúc đó cái tách của nó lại gượng đứng lên, lảo đảo như say, hai đầu gối run lẩy bẩy. Ron tức giận nói: lẽ ra thằng Montague đừng tìm cách trừ hết điểm nhà Gryffindor, không đúng sao? Còn nếu bồ muốn lo lắng cho ai đó thì Hermione à, hãy lo lắng cho mình đây nè. Cho bồ hả? Hermione vừa nói vừa chụp cái tách trà của cô nàng đang lóc cóc như ngựa phi băng qua cái bàn trên bốn cái chân nhỏ xíu mà cứng cáp, lại có hình vẽ trang trí màu xanh lơ. Cô nàng đặt lại cái tách ngay trước mặt mình. Tại sao mình phải lo lắng cho bồ chứ? Ron đưa tay, viện cái tách trong lúc mấy cái cảnh, tách khẳng khiu móng manh Cố gắng một cách yếu ớt để chống đỡ trọng lượng của cái tách trà, rơn cái đắng nói. Đến chừng lá thư sắp tới đây của má mình được qua được khâu kiểm diệt của mũi Amorick, thế nào mình cũng bị rắc rối to, mình sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu má mình lại gửi cho mình một bức thư sớm nữa. Nhưng bố cứ chờ coi chuyện anh Fred và anh George bỏ học thế nào cũng là lỗi tại mình. Rơn rồ dĩ nói, mà má sẽ nói là lẽ ra mình phải ngăn không cho hai anh ấy. Anh ấy bỏ học, lẽ ra mình nên ôm cứng đuôi chồi của họ mà giữ lại hay làm sao đó Ừ, tất cả đều là lỗi tại tôi Ôi, nếu bác nói như vậy thì bác thì sẽ hết sức bất công Bồ đâu có thể làm được gì Mình chắc chắn bác ấy sẽ không làm vậy đâu Ý mình nói là nếu thật sự đúng là giờ này hai anh ấy đã có cửa hàng ở hẻm xéo Thì át hẳn là hai ấy đã theo kế hoạch này từ đời nào đời nào rồi Đành vậy nhưng đó lại là một chuyện khác Làm sao hai anh ấy có được cửa hàng chứ John nói trong khi tay cầm đũa phép Khỏ xuống cái tách mạnh đến nỗi Mấy cái cẳng khẳng khiu lại một phép nữa Sụm bã chè và nằm ngay trước mặt nó Mà co giật như bị động kinh Có Miu Mô Lăn léo gì đúng không Hai ảnh phải cần cả đống tiền vàng Galeon Mới mướn được một chỗ ở hẻm xéo Má tất nhiên sẽ muốn biết lâu nay Hai anh ấy làm gì dớ tới được cái món tiền vàng đó Hermione nói Ừ phải mình cũng thắc mắc như vậy Cô nàng đã để mặc cho cái tách trà của mình chạy chầm chậm thành một vòng tròn nhỏ quanh Harry, lúc đó vẫn đang còn cua cua mấy cái chân ngắn ngủi mà không biết làm sao để chống xuống mặt bàn được. Mấy hôm nay mình cứ thắc mắc liệu có phải là Amundagos đã thuyết phục được hai anh bán dùm mấy thứ đồ ăn cắp hay chuyện khủng khiếp nào đó. Harry sẵn rộng chen ngang, hai ấy không làm bậy đâu. John và Hermione hỏi cùng một lúc, làm sao mà bố biết, bởi vì... Harry ngập ngừng nhưng dường như cuối cùng cũng đã tới lúc tự thú Cứ giữ im lặng hoài thì chẳng được cái tích sự hay ho gì Nếu sự im lặng đó khiến cho người nào đó nghi ngờ Fred và Josh và tội phạm Bởi vì tiền vàng mà hai anh ấy có được là do mình Hồi tháng 6 vừa rồi mình đã tặng cho anh ấy số tiền thưởng tam pháp thuật của mình Cả John và Hermione đều im lặng sửng sốt Rồi cái tách trà của Hermione u dung nhảy ra khỏi mép bàn rớt xuống sàn bẻ tan tành Cô nàng kêu lên Ôi Harry bộ đừng làm vậy chứ Harry nói giọng nổi loạn Làm chứ, mình đã làm rồi và mình cũng không hề hối tiếc gì cả Mình không cần số tiền vàng đó Hai anh ấy sẽ có một tiệm dẫn xôm ra trò John có vẻ phấn khích mãnh liệt Nhưng mà quả là tuyệt cú mèo Harry Vậy là chuyện này toàn là lỗi của bồ Má không thể nào trách mình được Mình có thể nói cho má biết không Harry chán ngán nói Ừ, mình thấy bồ nên, cũng nên nói Đặc biệt là nếu bác, bác ấy tưởng hai anh ấy nhận tiền Um, tiêu thụ, vạc trôm hay cái gì đó Hermione không nói gì cả trong suốt buổi thời gian còn lại của buổi học hôm đó Nhưng Harry vẫn ngờ ngợ cảm thấy sự tự kiềm chế của cô nàng chẳng mấy chốc sẽ vùng nổ ra Quả đúng như lời Lúc tụi nó ra khỏi lâu đài để nghỉ giải lao và đứng túm tụm với nhau Trong ánh nắng dịu dàng của tháng 5 Hermione nhìn chằm chằm vào Harry với đôi mắt đen hạt huyền lóng lánh Rồi mở miệng nói một cách nói với một vẻ quyên quyết Nhưng Harry đã ngắt lời trước khi cô nàng kịp nói ra điều gì. Nói ra vô nữa cũng chẳng hay ho gì, chuyện đã xong rồi. Anh Fred và anh George đã nhận số tiền vàng đó, cũng đã tiêu hết một mớ rồi. Trông có vẻ như vậy, và mình không thể nào đòi lại, mà mình cũng không muốn đòi lại. Thôi đừng mất công nói nữa, Hermione à. Hermione nói với một giọng bị xúc phạm. Mình sẽ không nói bất cứ tiếng nào về hai anh Fred và George nữa đâu. Ron khịt khịt mũi ra vẻ, không thể tin được, và Hermione ném cho nó một cái nhìn khinh miệt. Cô nàng giận dữ nói Không, mình không nói gì cả Thực ra mình định hỏi Harry là trường nào bố sẽ quay lại Gặp thầy Snape và xin được học tiếp bế quan mỹ thuật Trái tim của Harry trùng xuống Một khi tụi nó đã phát mệt với đề tài bàn tán Về cuộc ra đi vô cùng ấn tượng của Fred và George Cũng phải công nhận là đề tài này kéo dài nhiều tiếng đồng hồ Thì John và Hermione lại bắt đầu muốn nghe tin tức về chú Sirius Bởi vì Ngay từ đầu Harry đã không tâm sự với hai đứa kia Về lý do thực sự khiến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 Bồ đừng có nói với mình là bồ không còn thấy những giấc chiêm bao kỳ cục nữa nhé. Bởi vì tối hôm qua John nói với mình là bồ lại mơ khi ngủ nữa. harry ném cho John một cái nhìn giận dữ. John lại có vẻ rất dễ thương khi thở ra ngựa ngùng số hổ. Nó lung búng nói giọng ăn năn hối hận. Bồ chỉ mơ một chút xíu thôi. Nói cái gì? Nghe như là dáng thêm chút xíu nữa. harry nói dối trắng trợn. Mình nằm mơ thấy đang xem bồ chơi quyết định, Lúc đó mình đang cố gắng cổ vũ dáng với... Cổ vũ bồ dáng với tới thêm một chút nữa để chụp trái qua Hai vành tay của John đỏ bừng lên Harry cảm thấy một thứ khoái trá được trả đũa Dĩ nhiên nó không hề bị chiêm bao một chuyện gì như thế Đêm qua nó lại một lần nữa thực hiện cuộc du hành dọc theo hành lang của sở báo mật Nó đã đi xuyên qua một căn phòng tròn Rồi đến một căn phòng đầy những ánh sáng lung linh nhảy múa Cho đến khi nó lại một lần nữa nhận thấy Mình lọt vô một căn phòng như một cái hang động đầy những kệ, trên đó chất những trái cầu pha lê bụi bặm, nó đã vội vàng đi thẳng đến hàng kệ số 97, quẹo trái rồi chạy dọc theo hàng kệ. Có thể đó chính là lúc mà nó nói to gắng thêm chút xíu nữa, bởi vì lúc đó nó cảm thấy cái phần ý thức của mình đang đấu tranh để tỉnh giấc và trước khi chạy được tới cuối hàng kệ nó nhận thấy nhận thấy mình một lần nữa nằm dài trên giường, nằm đắm ngó lên cái nóc màn trang trên bốn cái gọc giường.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 Ừ, mình cũng cho là vậy. Ý mình nói là tụi mình đã thắng 1, thua 1. Nếu đội Slytherin thua đội Hufflepuff vào thứ bảy tới. Ừ, phải đó. Harry nói mà làng đi, không biết mình nói. Mình mới ừ cái gì, Cho vừa mới đi ngang qua sân trường, nhất định không thèm nhìn tới mặt nó. Trận đấu cuối cùng của mùa bóng quyết tích giữa đội Gryffindor và Ravenclaw sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng. Tuần cuối cùng của tháng năm, mặc dù đội Gryffindor đã bị đội Hufflepuff hạ gục trong đường tơ cãi tóc ở trận thi đấu cuối cùng của họ, đội Gryffindor cũng không dám nuôi nhiều hy vọng chiến thắng. Chủ yếu là do thành tích giữ gôn không thể nói trước được của Ron, mặc dù dĩ nhiên không ai nói với nó điều đó. tuy thế, mặc lòng Ron dường như đã tìm được một niềm hoan lạc mới, một niềm lạc quan mới trong bữa điểm tân vào sáng ngày diễn ra trận đấu nó nói một cách dứt khoát với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 Với một cái gì đó trông giống như một con ó thiệt đang đậu trên đầu cô bé Ôi trời mình quên béng đi mất Hermione kêu lên lúc ngắm con ó vỗ đôi cánh nhịp nhàng Khi Luna Lafwood ung dung đi ngang qua Một đám học sinh nhà Slytherin khúc khích cười nhạo và chỉ trỏ Cho Trang thi đấu trong trận này phải không Harry không hề quên chi tiết này chỉ âm ừ trong miệng Hai đứa nó kiếm được một chỗ ngồi tuốt trên hàng cao nhất của khán đài Hôm đó là một ngày trong sáng đẹp trời John chẳng cầu mong được điều gì hơn thế Và Harry nhận thấy là mình đang hy vọng hão huyền Là John sẽ không gây thêm Cớ cho bọn Slytherin Trỗi lên khúc đồng ca Whistly là của chúng ta Lee Georgetown Tuy là đã bị mất hứng từ sau vụ ra đi Của Fred và George Nhưng vẫn tiếp tục bình luận trận đấu như thường Khi hai đội bay vút ra sân đấu Lee điểm tên từng cầu thủ Với một nhiệt tình kém hơn trước đây một chút Anh chàng giao Bradley, Davis, Chang Và khi cho bước ra sân đấu Mái tóc đen óng ngả của cô nàng vờn bay trong gió Harry cảm thấy bao tử của nó bắt đầu có vấn đề Không đến nỗi bị tụi một đấm Nhưng cồn cào quá mức hơn một cơn sôi bụng Nó không còn dám chắc là nó muốn điều gì xảy ra nữa Ngoại trừ cái điều nó không thể chịu đựng nổi Thêm cảnh cô nàng đứng nói chuyện sôi nổi với Roger Davis Khi cả hai chuẩn bị trèo lên cây trời bay Cũng khiến cho Harry đau khổ vì ganh tị Lee nói Và họ đã bay lên Và Davis ngay lập tức chiếm giữ một trái quafer. Đội trưởng Davis của đội Ravenclaw đang có trái quafer Và anh lách qua Johnson với qua Bell Qua luôn cả spinnet Anh đang lao thẳng tới mục tiêu Anh sắp sẽ nắm banh và và Lee chửi thèm một tiếng rất to Và anh đã làm bàn Harry và Hermione cùng tất cả những học sinh khác của của nhà Gryffindor Cùng dê lên thất vọng Còn đám học sinh nhà Slytherin ở phía bên kia khán đải Thiệt hại hùng như có thể dự đoán trước bắt đầu hè nhau hát. Whistley làm sao giữ được cái gì nó không thể bảo vệ được dù chỉ một vòng gôn. Bên tai Harry chợt vang lên một giọng nói khàn khàn. Harry Hermione. Harry ngoái lại nhìn thì thấy cái mặt bự dâu dưa xồm xồm của lão Hagrid nhô lên từ giữa hai dãy ghế.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 Harry hỏi, ơ, bác Hagrid, bác chờ đến khi xong trận đấu có được không? Lão Hagrid nói, không, không được. Harry à, ngay bây giờ mới được, trong lúc mọi người đang ngó về hướng khác, đi mà. Mũi của lão Hagrid chảy máu di dỉ, cả hai con mắt của lão đều bầm đen. Từ hồi lão trở về trường đến giờ, lần đầu tiên Harry mới được nhìn tận mắt, tận mặt sát lão. Được nhìn tận mắt, mặt lão sát như vậy. Trông lão cực kỳ sầu khổ, Harry nói ngay, dĩ nhiên, dĩ nhiên tự cháu đi mà nó và Hermione lách đi dọc theo hàng ghế gây nên một trận lò bò trong khi bọn học sinh phải đứng lên nhường lối cho tụi nó đi. Những đứa ngồi ở hàng ghế mà lão Hagrid đi ngang qua không dám phàn nào gì hết, chỉ cố gắng thu mình lại càng nhỏ càng tốt. Khi ba bác cháu đi tới cầu thang, lão Hagrid nói: "Bác biết ơn hai cháu lắm, bác thiệt tình biết ơn." Lão vẫn xáo xang nhìn quanh đầy vẻ lo lắng khi cả ba người đi xuống bãi cỏ bên dưới. Bác chỉ mong mụ ta không để ý thấy chuyện chúng ta bỏ đi. Harry hỏi bác muốn nói mụ Amorrick à? Mụ không để ý đâu, bác không thấy là mụ giàn toàn bộ tổ thẩm tra ngồi đó với mụ sao? Chắc mụ chỉ mong cho trận đấu này xảy ra chuyện lộn xộn. Lão Hagrid ngừng chân, ngoái lại nhòng cổ về phía khán đài để yên tâm là bãi cỏ chạy dài từ sân đấu đến căn, căn tròi của lão không có ai lai vã hết. Lão nói: Ừ, tốt, một chút lộn xộn không hại gì lắm, mà ta mà lại cho chúng ta thêm thì giờ. Mamani ngước nhìn lão Hagrid với một vẻ lo lắng Trong khi vội vã bước theo lão Băng qua bãi cỏ về phía bìa rừng Nó hỏi Có chuyện gì vậy bác Hagrid Chút chút xíu nữa cháu sẽ biết Lão Hagrid ngoảnh đầu lại Thì Khi một trận hò gieo vang lên Từ khía, phía khán đài họ... Sau lưng ngọ Chà chắc ai đó vừa mới làm bàn hả Harry nhọc nhằn đáp Chắc là đội Ravenclaw Lão Hagrid nói líu như điên Hay hay hay đó Harry và Hermione phải chạy theo mới kịp những bước chân của lão Hagrid băng qua bãi cỏ, cứ mỗi, hạ bước, cứ mỗi hai bước, lão lại ráo giác nhìn, nhìn trước ngó sau. Khi gần tới căn tròi của lão, Hermione tự động quẹt, quẹo trái đi về phía cửa cái, tuy nhiên lão Hagrid lại đi thẳng băng qua cả căn tròi, tới vùng có bóng dâm của, cơ, của cụm cây ở mé ngoài cùng khu rừng, ở đó lão lượm lên một cái nỏ đặt dựa vào gốc cây. Khi nhận ra hai đứa nhỏ không đi theo, lão quay lại. Lão hất cái đầu bờm sờm về phía sau, nói, Chúng ta đi vô trong đó. Hermione bối rối, đi vô trong rừng ạ. Ừ, lão Hagrid nói, thôi mà, đi mau lên. Không thôi, chúng ta sẽ bị trộm mất. Harry và Hermione đưa mắt, nhìn nhau rồi chui vào đám cây rậm rạp sau lưng lão Hagrid. Trong khi lão đang bước nhanh ra khỏi cụm cây để bước vào một vòng xanh lá âm mưu, cây nỏ đặt hờ trên cánh tay. Harry và Hermione co giò chạy để bắt kịp lão Harry hỏi bác Hagrid tại sao bác lại đem theo vũ khí Lão Hagrid nhún đôi vai đồ sộ nói chỉ để phòng xa Hermione rụt rè nói Hồi bác dẫn tụi con vô rừng coi con vong mã Bác đâu có đem theo cái nỏ của bác Lão Hagrid nói Ờ không lần đó chúng ta không đi xa lắm Với lại hồi đó là hồi trước khi Fizan ra khỏi rừng đúng không Hermione tò mò Tại sao thầy Fisian ra khỏi rừng lại khiến cho mọi việc khác đi? Lão Hagrid liếc nhìn xung quanh nói khẽ, tại vì mấy con nhân mã khác nổi khùng và đâm ra giận bác. Nguyên nhân là vậy, bọn chúng vốn, chả cũng khó nói là mấy con nhân mã thân tình, nhưng mà bác với bọn chúng vốn tử tế với nhau. Bọn chúng kín mồm nhưng nếu bác cần biết điều gì thì chúng luôn luôn tiết lộ, nhưng bây giờ thì đừng hòng nữa. Lão thở dài sườn sượt, mải ngắm nhìn gương mặt nghiêng của lão Hagrid, Harry vấp chân vô một Cái rễ cây lồi trên mặt đất Nó hỏi Thầy Vizian nói các nhân mã Nổi giận bởi vì thầy bỏ đi Làm công việc cho cụ Dumbledore Có phải không ạ Lão Hargrich nói một cách khó khăn Phải nhưng mà Giận không diễn tả hết Bầm gan tím ruột Nếu mà bác không chen vô Thì bọn dám bọn chúng sẽ đá cho Vizian như tử Họ hành hung thầy sao Hermione kêu lên kinh ngạc Lão Hargrich đáp gọn Ừ Lão vẹt lối đi qua nhiều cành nhánh lòng thòng nói tiếp, Phy bị nửa bầy nhân mã quần. Harry cũng kinh ngạc và xúc động và bác đã can can họ một mình bác à. Lão Harry nói dĩ nhiên là bác đã can, bác đâu thể đứng nhìn chúng giết Phy đúng không, thiền may là lúc đó, bác lại đi qua. Lão nói thêm một cách ngóng nảy và bất ngờ, bác tưởng Phy đáng lẽ phải nhớ điều đó trước khi mở miệng phát ra những lời cảnh báo ngu xuẩn chớ. Harry và Hermione nhìn nhau hết sức ngạc nhiên Nhưng lão Hagrid chỉ co có chứ không nói thêm một lời nào nữa Lã thở nh nặng nhọc hơn bình thường nói Dù sao đi nữa kể từ lúc mấy con nhân mã kia đâm ra căm giận bác và rắc rối Ở chỗ là chúng có nhiều ảnh hưởng trong rừng Chúng là những sinh vật khôn khéo nhất ở đây Hermione hỏi Có phải đó là lý do chúng ta không thể Chúng ta đến đây không bác Hagrid đến để gặp những con nhân mã ấy Lã Hagrid cắt đầu quầy quậy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 Con đường mòn càng lúc càng trở nên rậm rạp, ung tùm và cây cối mọc khít dịt với nhau. Đến nỗi khi ba bác cháu càng đi càng sâu vào khu rừng thì trời trở nên tối hù và như thể hoàng hôn rồi. Chẳng mấy chốc cả ba người đã đi qua khá xa cái chảng trống chỗ mà lão Hagrid đã chỉ cho tụi nó coi mấy con vong mã. Nhưng chỉ đến khi lão Hagrid bất ngờ bước ra khỏi con đường mòn và bắt đầu vạch lối đi luồn lách giữa đám cây cối tiến về phía giữa rừng thì Harry mới cảm thấy không yên tâm. Harry vừa vất vả vẹt lối đi xuyên qua bụi cây mâm xôi đầy gai mớ mà lão Hagrid đã dẫm qua một cách dễ dàng, vừa nhớ lại rõ mồn một, một những chuyện đã xảy ra cho nó cứ mỗi lần nó đi chạch ra khỏi con đường mòn. "Lão bác Hagrid ơi, chúng ta đang đi đâu?" Lão Hagrid nói vọng lại, đi thêm chút nữa, dáng lên Harry, "Bây giờ bác cháu mình phải đi sát với nhau." phải phấn đấu ghê gớm lắm mới hỏng theo kịp lão Hagric, vượt qua những cành cây và bụi rậm đầy gai mà lão Hagric dẫm đạp lên như thể chúng chỉ là một mớ mạng nhện, trong khi Harry và Hermione thì bị chúng níu áo cào ra, thường bị thường xuyên bị chúng giữ giật chặt đến nỗi Tụi nó phải dừng lại mấy phút để tự gỡ mình thoát ra. Cánh tay và càng chân của Harry chẳng mấy chốc đầy những vết cắt chảy xước. Bây giờ, ba bác cháu đã vô tới thiệt sâu trong rừng. Đến nỗi, đôi khi lão Hagrid chỉ còn là một cái bóng đồ sộ mờ mờ trước mặt Harry. Trong sự im lặng, bị nén chặt một âm thanh bất kỳ nào cũng trở nên dễ sợ. Tiếng nhánh cây khô bị gãy vang vọng rất to và tiếng... Sột soạt khẽ khàng nhất cử nhân động Dù có thể chỉ là cử động của một con chim sẻ vô tư Cũng khiến cho Harry phải chăm chú nhìn xuyên qua Bóng tối mờ mờ để tìm ra thủ phạm Theo kinh nghiệm của nó thì Nó chưa bao giờ vô rừng xa đến mức này Mà không mà lại không gặp phải một sinh vật nào đó Sự vắng mặt hoàn toàn của thú rừng Khiến cho Harry lo sợ coi như điểm suối quẩy Hermione nói nhỏ Bác Hagrid ơi nếu tụi con thắp sáng đầu cây đũa phép Thì có được không ạ Ờ được chứ Lão Hagrid thì thào đáp lại. Thực ra thì lão bỗng đột ngột dừng bước và quay lại. Hermione đâm sầm vô lão và tiếng bật ngược ra. Harry vội đỡ Hermione kịp thời trước khi cô nàng bị ngã phịch xuống nền rừng. Lão Hagrid nói: "Có lẽ chúng ta nên dừng lại một chút để bác có thể để bác giải thích cho các cháu trước khi chúng ta đến nơi." Hermione nói: "Tốt quá." Harry đỡ Hermione đứng thẳng lên. Hai đứa cùng lầm bậm thắp sáng. Và đầu cây đũa phép của tử nó bật sáng lên Ánh sáng từ hai cây đũa phép Xua bóng tối mờ mờ ra khỏi gương mặt Lão Hagrid và Harry Lại thấy lão tỏ ra buồn bã lo lắng Lão nói, thôi được Chà, để coi chuyện là vậy Rồi hít một hơi dài, như vậy nhé Giờ đây bác dám bị đuổi việc lắm Bất cứ lúc nào Lão Harry và Hermione nhìn rau Rồi lại nhìn lão Hagrid Hermione ngập ngừng thăm dò Nhưng bác vẫn còn kéo được tới bây giờ mà cái gì khiến cho bác nghĩ mụ Amberich cho là bác cho là bác chính cho là chính bác thả con chó săn vô văn phòng mụ ấy Harry kêu lên trước khi kịp bịt miệng mình lại mà có đúng không? đã Amberich tức giận không tuyệt đối chắc chắn không phải bác chẳng qua hay có gì dính đến sinh vật huyền bí là mụ nghĩ phải có gì dính tới bác Bay cũng biết là từ lúc bác vào trường bác trở về trường tới giờ mụ liên tục tìm cách tống cổ bác Bác không muốn đi, dĩ nhiên, nhưng nếu không vì... À, vì những hoàn cảnh đặc biệt mà bác sắp giải thích cho mấy đứa bay, thì thả bác ra đi ngay bây giờ trước khi mụ kiếm ra cớ để mà đuổi bác trước mặt toàn trường như mụ ấy đã làm với cô Celoni. Cả Harry và Hermione cùng thốt lên mấy tiếng phản đối, nhưng lã Hagrid gạt phắt đi bằng cái xua lia lia bằng bàn tay khổng lồ của lão. Chưa đến ngày tận thế đâu, một khi bác ra một khi ra ngoài bác có thể giúp được cụ đâm radar bác có thể hữu ích cho hội còn mấy đứa sẽ học với giáo sư Grumpy Blang mấy đứa sẽ sẽ thi đậu thôi lão giọng của lão Hagrid run run và tắt ngẹn từng chập khi Hermione định đưa tay vỗ về lão hấp tấp nói đừng lo cho bác lão rút từ túi áo chẽ ra một cái khăn tay khổng lồ lỗ chỗ vết bẩn để chùi nước mắt nghĩ coi bác đâu bao giờ nói với tự Bay những điều nếu không ph cần phải nói hiểu không nếu bác đi Ừ, bác không thể ra đi mà không mà không nói cho người nào đó biết bởi vì bác sẽ bác sẽ cần hai đứa bay giúp bác cả john nữa nếu như nó chịu harry nói ngay dĩ nhiên là tự con sẽ giúp bác bác muốn tự con làm gì lão Hagrid hít mũi một cái thiệt mạnh không nói gì mà chỉ đưa tay vỗ vỗ harry bằng một sức mạnh khiến nó té nhào vô một thân cây lão Hagrid sùi sùi nói trong cái khăn tay bác biết bay sẽ đồng ý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 ba bác cháu bỏ tới trước và Harry nhận thấy là tụi nó đang đứng đối diện với một gò đất Chernjou bự tổ tướng cao gần bằng lão Hagrid và ruột gan nó thoát lại vì kinh hoàng vì hoàng kinh hồn phía khi nó nghĩ đó chắc là một hang động của một con vật khổng lồ nào đó quanh gò đất ấy cây cối đều bị nhổ bật gốc khiến cho cái gò đất ngồi trống trơ một mình trên và đất xung quanh ngổn ngang những đống nhành cành nhánh với thân cây gãy đổ làm nên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 Trong tiếng ngáy của con vật nào đó đang ngủ. Ai vậy bác? Harry nhận thấy câu hỏi này thiệt là kỳ cục. Câu mà nó định hỏi là cái gì vậy? Cây đũa phép trong tay Hermione bắt đầu run lập cập. Bác Hagrid ơi, bác đã nói với tự con. Bác đã nói với tự con là không một ai trong số họ muốn đến kia mà. Harry ngó hết Hermione đến lão Hagrid rồi thình lình hiểu ra. Nó lại ngó cái gò đất mà tản thần hồn. Cái gò đất bự tổ tráng, bự điên nỗi cả nó và Hermione và lão Hagrid có thể ngồi cùng lên thoải mái. Cái gò đất ấy đang thông thả nhấp nhô đều đều theo từng đợt thở sâu khò khò. Chẳng phải là gò đất gì hết, đó là cái lưng cong cong của cái gì thì đã quá rõ ràng. Lão Hagrid nói một cách tuyệt vọng. Ừ, không, nó không muốn đến đâu. Nhưng bác phải đem nó về đây. Hermione à, bác phải làm mà. Hermione hỏi giọng nghe như muốn khóc, nhưng mà tại sao... Tại sao? Cái gì? Ôi bác Hagrid ơi! Lão Hagrid nói giọng của chính lão nghe cũng dần gần trào nước mắt Bác chỉ cần đem được nó về và và dạy cho nó vài cách cư xử Bác sẽ có thể dẫn nó ra ngoài cho mọi người thấy là nó vô hại Vô hại hả? Hermione kêu lên theo thế và lão Hagrid bèn xua tay Và thốt lên mê tiếng xì xịt, xịt quýnh quá Trong khi cái sinh vật khổng lồ trước mặt tụi nó trở mình Trong giấc ngủ và ủn nín lao vào Hermione nói Có phải chính nó đã làm bác bị thương mấy bữa nay không Đó là lý do của tất cả những vết thương này của bác Lã Hagrid tha thiết nói Nó không lường hết sức của nó Nó đang tiến bộ Nó không còn đánh nhau dữ dội như trước nữa Hermione tức điên lên Vậy ra đây là lý do Khiến bác mất đến những 2 tháng mới trở về Với về tới nhà Ôi bác Hagrid ơi Bác đem hắn về đây làm gì Nếu hắn không muốn cười chứ Chẳng phải hắn sẽ hạnh phúc hơn Nếu được sống với đồng bào hắn sao lão hagrid nói họ ăn hiếp nó giữ lắm, Hermione à, tại họ tại nó nhỏ quá. Hermione kêu lên nhỏ nhỏ hả. Bây giờ nước mắt đã dưng dưng lăn qua gò má, bầm tím xuống bộ râu của lão hagrid. Hermione à, bác không thể nào bỏ mặc nó được, cháu hiểu không? Nó là em trai của bác. Hermione chỉ biết trợn tròn mắt nhìn lão hagrid, miệng há hốc. Harry nói từng lời chậm rãi. Bác hagrid à, khi bác nói em trai là ý bác muốn nói. Lão Hagrid đứng chính lại. À, em trai của em trai cùng mẹ khác cha, chuyện là má của bác đã gá duyên với một tay khổng lồ khác sau khi bà đã bỏ ba của bác và bà đã sinh ra thằng Graf này. Harry hỏi: "Tên là Graf?" Lão Hagrid băn khoăn nói: "Ừ, thì tên nó, nói thì nó nói tên của nó nghe đại loại như vậy. Nó không nói được nhiều tiếng Anh lắm, bác đã cố dạy nó." dù sao bà má của bác cũng chẳng yêu quý gì nó hơn yêu bác yêu quý bác mấy cháu hiểu không đối với mấy bà khổng lồ Sanh được một đứa bé thiệt là khổng lồ mới đáng kể nhưng thằng này bị coi là còi có năm thước harry nói giọng mỉa mai hơi quá khích ôi phải mà nhỏ xíu mà đúng là nhỏ xíu nó bị tụi khổng lồ ăn hiếp hoài bác không thể nào bỏ mặc nó được harry nói bà maximil có muốn đem chuối về không gã harry vặn vẹo Uh, hai bàn tay khổng lồ của mình. Bà ấy chà, bà ấy có thể hiểu chuyện này có ý nghĩa quan trọng với bác, nhưng nhưng sau một thời gian, bà ấy phát mệt vì nó, bác phải thừa nhận, thành ra tụi này chia tay luôn trên đường về. Tuy nhiên, bà ấy có hứa là không nói cho ai hết. Harry hỏi, làm cách nào mà bác đem được chuối về đây mà không bị ai thấy chứ? Harry, lão Hank nói, thì đó nên mới đi lâu lắc giữ vậy, chỉ đi vào ban đêm, băng qua những vùng nông thôn hoang dã tại khái vậy. Dĩ nhiên là nếu bác muốn đi Thì nó cũng đi nhanh được Nhưng nó lại cứ đòi về Ôi bác Hagrid ơi Sao bác không để cho chú ấy đi về cho rồi Hermione kêu lên ngồi phịch xuống Một thân cây đã bị nhổ bật gốc Vùi đầu vào hai bàn tay Bác nghĩ coi Bác sẽ làm gì với một người khổng lồ hung bạo Một người thậm chí không không muốn có mặt ở đây Chà thực ra Nói hung bạo thì hơi khó nghe lão Hagrid nói hai tay vẫn vặn vẹo một cách bối rối Bác thừa nhận là hình như nó cũng có tống cho bác vài đấm trong lúc nó cáu Nhưng nó đang tiến bộ Tiến bộ nhiều lắm Đang ổn định rất tốt Harry hỏi Vậy mấy sợi dây thừng đó để làm gì? Nó vừa mới nhìn thấy mấy sợi dây thừng dày cui như thân cây nhỏ Cuốn quanh mấy thân cây to nhất gần đó Kéo dài tới chỗ Graf Đang nằm khóng queo well trên nền đất Quay lưng về phía tụi nó Hermione yếu ớt nói Bác phải trói chuối lại sao? Lã harry anh nói nói Ừ chà thấy đó Như bác nói rồi, nó cũng không thực sự biết được mình mạnh tới đâu Giờ đây, Harry hiểu tại sao trong khu vực này của khu rừng lại thiếu vắng Một cách kỳ lạ sinh hoạt của các sinh vật khác Hermione vẫn bứt dứt hỏi Vậy thì bác muốn cháu với Harry và John làm gì? Lã Hagrid buồn bã khào khào nói Chăm sóc nó dùm bác sau khi bác ra đi Harry và Hermione trao nhau ánh mắt hãi hùng Harry ý thức một cách khổ sở là nó chót hứa với lã Hagrid là nó sẽ làm bất cứ điều gì lã yêu cầu Hermione hỏi chính xác, chính xác tụi con sẽ làm những chuyện gì Đã hàng khang hái nói Không cần cho ăn hay làm gì cả Nó tự kiếm ăn được Không thành vấn đề Chim chóc, nai hoãng và nhiều thứ khác Không cần Cái nó cần là bầu bạn Bác chỉ cần biết là có ai đó đang cố giúp nó Dạy dỗ nó Các cháu biết mà Harry không nói gì Nhưng quay lại nhìn cái hình thù vĩ đại Đang ngồi trên mặt đất đằng trước mặt Grab quay lưng lại Về phía tụi nó, không giống là Hagrid, chỉ là người có bề ngoài to quá cỡ so với con người bình thường. Graf có bộ dạng, không ra hình thù gì hết, trông vô cùng kỳ quái. Cái mà Harry ban đầu tưởng nhầm là một tảng đá rêu phong bự chảng nằm ở bên trái của đất đất, bây giờ nó mới nhận ra. Hóa ra là cái đầu của Graf, tính theo tỷ lệ thân thể thì cái đầu đó bự hơn đầu của rất nhiều người, gần như tròn vo và được bao phủ bở một, bởi một một thứ tóc mọc dày khít và son tít thò lò có màu nâu dương sỉ. Trên đỉnh đầu của cái đầu ấy thò ra một cái vành tai duy nhất to bè bè mập mạp, hơi giống cái đầu của Dượng Vân ẩn, cái đầu ấy dường như gắn liền với tạ vai, có một cái có một tí ti cổ hay thậm chí là không có cả cổ. Dưới một lớp gì đó có vẻ như là một tấm áo khoác ngoài dơ giấy màu nâu xỉn làm bằng mấy thứ da thú may và víu trầm đắt với nhau một cách thô thiển là một tấm lưng Rộng bè bè và bởi vì Graf đang ngủ Tấm lưng dường như hơi căng một chút Ở những đường may vụn Nối mấy miếng da thú Chân cẳng của Graf Cũng co cóp lại Dưới tấm thân đồ sộ Harry chỉ có thể thấy hai cái gót bự như Hai cái búa tạ của hai bàn chân trần khổng lồ Hết sức bẩn Cái này đè lên cái kia trên nền đất rừng Harry nói Giọng không được thành thật cho lắm Bác muốn tụi con dạy dỗ chú ấy à Bây giờ đây Harry đã hiểu được lời khuyên của thầy Phy Giang có ngụ ý gì, cố gắng của bác ấy chẳng đi tới đâu đâu, bác ấy nên bỏ cuộc thì hơn. Dĩ nhiên những sinh vật khác sống trong khu rừng hẳn đã nghe nói đến cố gắng của lã Hagrid dạy tiếng Anh cho Graf mà không có kết quả nào hết. Lã Hagrid vẫn nói một cách tràn trề hy vọng, ừ cho dù các cháu chỉ trò chuyện với nó một chút cũng được, tại bác nghĩ nếu nó có thể nói chuyện với người ta nó sẽ hiểu thêm là tất cả những chúng ta đều thực lòng yêu mến nó và muốn nó ở lại. Harry quay sang nhìn Hermione, cô nàng cũng ngó lại Harry. Con mấy kẹo ngón tay của hai bàn tay đang bưng lấy mặt. Harry nói kiểu như con rồng Norbert trở lại ấy nhỉ? Hermione cười vì phun cả run cả người. Lã Hagrid dường như không nghe lọt điều Harry vừa nói, lã hỏi vậy giúp chứ? Harry đã chót hứa rồi, đành phải nói tụi con sẽ sẽ cố gắng hết sức bác Hagrid à. Bác biết là bác có thể trông cậy vào con mà Harry. Lão Hagrid nói vẻ mặt rạng rỡ một nụ cười đầy nước mắt và lại dùng cái khăn tay chậm chậm chậm chậm bộ mặt nói tiếp. Bác cũng không muốn tụi con mất công quá như bác biết tụi con phải thi. Nếu mấy con có thể khoác tấm áo hành hình lén ra đây mỗi tuần một lần để trò chuyện với Grab bác sẽ gọi nó thức dậy giới thiệu với mấy con. Hermione nhảy dựng lên cái Thôi, bác Hagrid à, khói, khói cần đánh thức chú ấy dậy, thật mà, tụi con không cần Nhưng lão Hagrid đã bước qua thân cây cổ thụ vĩ đại, nằm trước mặt tụi nó mà đi về phía Graf Khi còn khoảng chừng ba thước thì nó lão nhấc một cành cây khá dài trên, lên khỏi mặt đất Ngoái lại mỉm cười chấn an Harry và Hermione rồi dùng cành cây thọc mạnh vô giữa lưng của Graf Các khổng lồ giống lên một tiếng vang vọng khắp khu rừng yên nắng, chim chóc phía trong những tán cây cao bừng lên rít dí rít trên những cành chúng đang đậu rồi hè nhau bay vút đi mất. Cùng lúc đó trước mặt Harry và Hermione gã khổng lồ Gruff đang ngóng dậy từ nền đất và mặt đất dùng mình khi gã chống bàn tay khổng lồ xuống để đẩy tấm thân khổng lồ tựa lên hai đầu gối, xong gã xoay đầu lại xem ai đã quấy giày mình. Lão Hagrid lùi lại vẫn dơ cành cây dài ngoằng như sẵn sàng thọc cho Gruff một gậy nữa. Lão nói bằng giọng da vẻ làm ra vẻ vui mừng hớn hở khỏe không Gruff ngủ đã quá hả Harry và Hermione đều đã lùi xa ra đến mức có thể lùi được trong khi mắt vẫn không ngừng canh gác canh lão khổng lồ Gruff quỳ ngồi quỳ giữa hai thân cây to mà lão mà gã chưa nhổ bật gốc hai đứa nó ngước lên nhìn gương mặt khổng lồ một cách đáng sửng sốt gương mặt đó giống như một vầng trăng tròn màu xám đang trôi lờ lững trong vùng u minh của cái chàng trống giữa khu rừng, như thể những đường nét trên gương mặt đã được đục đẽo trên một cục đá lớn, cái mũi thì dị dạng vừa ngắn vừa chè bè, cái miệng thõng xuống và đầy những cái răng vàng khè sọc sạch, mỗi cái to bằng nửa miếng gạch. Hai con mắt nhỏ màu nâu non và đục ngầu bây giờ vẫn còn híp lại với nhau vì ngái ngủ. Grab giơ mấy đốt ngón tay to như cái bánh cricket và giơ đự... hết chỗ nói lên dụi mắt thiệt mạnh rồi một hồi rồi không một dấu hiệu báo trước gì hết, gã nhấc mình đứng lên nhanh chóng gọn lẹ một cách đáng kinh ngạc. "Quái", Harry nga Hermione ở bên cạnh kêu dí lên kiếp đảm. Những cây co những cây to bị quấn quanh bằng đầu dây kia của sợi dây thừng cột cầm tay và cổ chân Gruff kêu lên kèn kèn một cách đáng sợ, nhưng lão Harry đã nói đã khổng lồ ít nhất, cao ít nhất 4 thước 8 Gã dương đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Rồi vươn bàn tay xòe ra to bằng cái dù nọc cắm ngoài bãi biển để tóm lấy một cái tổ chim trên mấy nhánh chót cùng của một cây thông cao vút Lật úp cái tổ chim xuống giống lên một tiếng rõ ràng là bực bội vì không có con chim nào trong tổ cả Mấy cái trứng rất lột bồ xuống đất như lựu đạn, Harry phải đưa hai cánh tay lên đầu mình để tự che chắn Lão harry lão Hagrid vừa la to vừa ngước lên, cảnh giác trong trường hợp có thêm trứng Rớt xuống nữa Em Graf à Anh vừa có đưa thêm vài người bạn đến đây gặp em Em có nhớ không Anh đã nói với em trước rồi đó Nhớ đi Lúc anh nói Anh có thể đi xa vì một chút công chuyện Anh sẽ nhờ các cháu này đến chơi với em Nhớ chưa em Graf Nhưng Graf chỉ phát ra một tiếng giống trầm trầm Thật khó mà nói là Graf có lắng nghe lão Hagrid không Hay thậm chí có nhận ra những âm thanh mà lã Hagrid Thốt ra là lời nói không Lã đang nắm một ngọn cây thông để kéo gị nó về phía mình Rõ ràng chỉ vì đến nỗi khoái trá Muốn xem ngọn uh, cây đó sẽ bật trở lại bao xa khi gã buông tay Lã Harry hét Thôi em pháp Em grab Đừng làm như vậy nữa Tại chơi kiểu đó mà em đã làm bật gốc mấy hết mấy cây khác rồi Và đúng y như lời Harry có thể nhìn thấy mặt đất chung quanh gốc cây bắt đầu nứt nẻ lão Hagrid lại gào lên, anh dắt bạn tới chơi với em đây, bạn, hiểu không, ngó xuống đây đi, thằng hè bé bự kia, anh dẫn về cho em mấy người bạn đây Hermione rên rỉ, ôi ba Hagrid, đừng Nhưng lão Hagrid lại dơ nhánh cây lên và thọc mạnh một cú vô đầu gối của Graf Gác khổng lồ buông ngọn cây thông ra khiến ngọn cây bật ngược trở lại hết sức nguy hiểm Và chút tới tấp xuống đầu lão Hagrid một trận mưa lá kim, rồi gã ngó xuống Lão Hagrid lật đật bước lại gần bên Harry và Hermione nói Đây là Harry, em Graf à, Harry Potter ấy Harry đến thăm em trong trường hợp anh phải đi vắng, em hiểu không? Gã khổng lồ bây giờ mới nhận ra Harry và Hermione đang có mặt ở đó Tựa nó đứng run dẩy, lấy bảy kinh hoàng ngó gã khổng lồ đang cúi cái tảng đá bự Gọi là đầu ấy xuống thấp một chút để gã có thể lờ đờ ngắm chúng Còn đây là Hermione, hiểu không? Hơ... Lão Hargric ngập ngừng quay sang Hermione. Lão nói tiếp, cháu có phiền không Hermione nếu Graf gọi cháu là Hermie. Cái tên cháu hơi khó nhớ đối với nó. Hermione lý nhí nói, dạ cháu không phiền gì hết. Đây là Hermie, em Graf à. Và Hermie cũng sẽ đến chơi với em. Và vậy đó, được không Graf hả? Em có tới hai người bạn đó. Graf, đừng. Bàn tay Graf đã đột ngột chìa ra về phía Hermione. Harry túm lấy... Hermione kéo cô bé lùi, đằng, lùi ra đằng sau một gốc cây cho nên bàn tay của Graf lúc đầu chỉ quào chúng thân cây Sau đó lại nắm trong không chung Graf, xấu lắm Harry nghe tiếng lã Hagrid gào lên trong khi Hermione bám chặt lấy nó trốn đằng sau gốc cây run lẩy bẩy và khóc thút thít Như vậy là xấu lắm, em không được chụp Ôi Harry thò đầu ra từ đằng sau thân cây để coi Và nó thấy lã Hagrid nằm lăn cảnh trên mặt đất Một bàn tay bưng lấy mũi Lão khổng lồ Graf dường như đã mất hứng, lại đứng thẳng lên và lại bận biệu với trò nắm đầu cây thông mà gị để coi nó bật xa cỡ nào. Lão Harring mệt mỏi nói, xong rồi. Lão đứng lên, một tay bịt cái mũi đang chảy máu, còn tay kia thì chụp lấy cây nỏ của mình. Thôi, xong rồi đó, mấy đứa, mấy đứa đã gặp nó và từ giờ, nó sẽ nhận ra khi các con trở lại. Ừ, thôi. Lão ngước nhìn, ngước nhìn lên Graf, gã khổng lồ đang kéo gị một cây thông với một phụ... Uh, vẻ vui sướng hồn nhiên lộ lên gương mặt Như tảng đá Những cái dễ cây kêu lên cót khét Khi gã nhổ dịch uh, chúng ra khỏi mặt đất Lão Hagrid nói Thôi bác nghĩa như đây coi như đủ Cho một ngày rồi Bây giờ mình sẽ uh, uh, sẽ về lại trường Được không harry và Hermione gật đầu Lão Hagrid lại đặt nó lên vai như trước Và vẫn bịt mũi Lão dẫn đường đi ngược ra khỏi rừng cây Không ai nói năng gì mất một lúc Ngay cả khi nghe tiếng đổ dầm vọng lại từ xa xa Và ai nấy hiểu là Graf rốt cuộc đã nhổ bứt được cây thông mà nó đã quăng đi rồi. gương mặt Hermione xanh mét và đam chiêu, Harry không nghĩ ra được cái gì mà nói cả. đến lúc mà có người nào đó phát hiện ra lão Hag Hagrid nuôi dỗ Graf trong rừng cấm thì không biết chuyện kinh khủng gì có thể xảy ra nữa đây. mà nó thì đã chót hứa uh, là nó và nó Hermione và Ron sẽ tiếp tục cái nỗ lực hoàn toàn vô lý của lão Hagrid là văn minh hóa gã khổng lồ. Nhưng làm sao mà lão Heinrich có thể tự mình đánh lừa mình rằng Raph có thể sẽ thích nghi được với cuộc sống chung lẫn với con người cơ chứ? Ngay cho dù lão vẫn có một khả năng lớn lao phi thường trong việc tự đánh lừa mình rằng quái vật có răng nanh cũng là những sinh vật dễ thương vô hại. Harry và Hermione đang vất vả len lách qua một vạt còi chút chi dậm dịt để cố theo cho kịp thì lão Heinrich bỗng ra lệnh đứng lại. Lão rút một mũi tên ra khỏi ống tên Đeo trên vai và gắn vào cái nỏ cầm tay Harry và Hermione bèn dơ Cây đũa phép của tụi nó lên Bây giờ nhờ đứng yên Nên tụi nó có thể nghe được âm thanh Của một sự chuyển động nào gần đó Lão Hagrid kêu lên khe khẽ Quỷ thần ơi Một giọng đàn ông sầm tr trầm sâu vang lên Tôi tưởng chúng tôi đã nói với ông rồi mà Ông Hagrid rằng ông không còn được tiếp tục đón Ở chỗ này nữa Chỉ trong nháy mắt xuyên qua vùng sáng lúm đốm xanh lục mờ mờ một nửa thân trên trần trụi của một con người đàn của một người đàn ông lướt về phía ba bác cháu. Kể đến tự nó thấy cái eo của người đàn ông này nối liền một cách trơn tru với thân thể của một con ngựa màu nâu rẻ. Con nhân mã này có một gương mặt kiêu hãnh với hai gò má cao và một mái tóc đen dài giống như lã Hagrid hắn có vũ khí một ống đựng đầy mũi tên và cái cung đeo lủng lẳng trên vai. Lã Hagrid thận trọng nói: khỏe chứ anh Magorian. Đám cây, cây phía sau con nhân mã rung lên lào xào Rồi 4 năm con nhân mã nữa xuất hiện đằng sau con thứ nhất Harry dận, nhận ra con có thân hình đen thui Và mặt đầy râu ria tên là Ban Nó đã gặp con nhân mã này cách đây 4 năm Đúng vào cái đêm nó đã gặp thầy Phyzen Nhưng Ban chẳng tỏ một dấu hiệu gì Chứng tỏ hắn đã từng gặp Harry trước đây Thế là Ban nói trong giọng nói Có vẻ có một sự uốn éo khó chịu Rồi ngay lập tức quay sang Margotian Tôi cho rằng chúng ta đã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 tôi chẳng hiểu làm sao mà các anh lại cho là như vậy anh ấy chẳng hề làm gì ngoài việc giúp đỡ cụ Dammeraro một con nhân mã màu xám có gương mặt đầy những nét nhăn khắc khổ nói Phizien đã gia nhập vào thế giới nô dịch cho con người lã Hagrid kêu lên gai gắt nô dịch anh ấy đang làm ơn cho cụ Dammeraro và chỉ có vậy Macoria nói nhỏ hắn đang vây vọc tri thức và bí mật của chúng ta giữa lũ người một sự ô nhục như thế không như thế không có thể trở về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 Ông đi cùng với mấy đứa học trò nhỏ của ông. Ban nói chen vô một cách kinh khỉnh "Chúng không phải là học trò của lão Magoriana, chúng là học trò của trường, chúng có lẽ cũng đã hưởng ít nhiều ơn giáo dục của tên phản bội Fizem." Magoriana bình tĩnh nói, "Cho dù vậy, giết ngựa non là một tội ác kinh tởm, chúng ta quyết định không đụng đến kẻ vô tội. Ông Hagrid à, hôm nay ông được tha, kể từ nay trở đi tránh xa nơi này." Ông đã thiệt tình mất tình bạn. Ông đã bị thiệt mất tình bạn với nhân mã khi ông giúp đỡ tên phản đội Bội vizen Chạy thoát chúng tôi, lão Hagrid la lớn, một lũ ương bướng như các anh sẽ không bao giờ cấm được ta vô rừng. Bác Hagrid, Hermione lên giọng cao theo thế đầy khiếp đảm, trong khi cả ban lẫn con nhân mã màu xám đều rộng móng xuống mặt đất. Mình đi thôi, bác Hagrid, làm ơn đi đi mà. Lão Hagrid tiến bước tới trước, nhưng cây nỏ của lão vẫn còn dương cao và đôi mắt, lão vẫn chừng chừng nhìn Magorian đầy đe dọa. Khi những con nhân mã trượt ra khỏi tầm mắt của ba bác cháu, họ vẫn nghe. Marorian gọi với đằng sau: "Chúng tôi biết ông đang giấu cái gì trong rừng, ông Hagrid à? Và sự chịu đựng của chúng tôi đang cạn kiệt." Lão Hagrid quay lại và bộ vó của lão chỉ muốn và bộ váo của lão tỏ ra muốn đi thẳng tới Marorian một lần nữa, trong khi cả Harry và Hermione cùng vận dụng hết sức mình để kéo tấm áo chẽn ra lông chuột chuỗi đi tới trước. Lão harry gào với lại phía sau Chúng bay sẽ phải chịu đựng nó cho đến khi nào nó còn ở đây Rừng này cũng là của nó như của chúng bay mà thôi Vẫn còn tức tối Lão harry ngó xuống Về mặt lão chuyển thành hơn ngạc nhiên Trước cảnh hai đứa trẻ đang cố gắng đẩy ra sức kéo đẩy mình Dường như lão không cảm thấy có chuyện kéo đẩy này Lão bèn xoay lại và bước tiếp Trong khi Harry và Hermione cùng thở hào hèn mà bước theo bên cạnh lão Lão nói Hai đứa con bình tĩnh lại đi Hermione vẫn còn thở không ra hơi Vừa gỡ mấy mẫu tầm ma vướng đi uh, Vướng vào lúc đi ngang qua Trên đường tới đây vừa nói Bác Hagrid à Nếu mấy con nhân mã không muốn cho con người vô trong rừng Thì thiệt tình Không có triển vọng gì là Harry và con có thể Sau này Lã Hagrid gạt ngang một cách thô lỗ Quái cháu không nghe chúng nói gì hả Chúng không bao giờ giết ngựa con Ý bác nói là trẻ con Mà dù gì thì gì mình cũng không thể Để cho đám đó sò mũi Harry thì thầm với Hermione gãy đúng chỗ nhưng vẻ mặt Hermione ỉu xỉu cuối cùng ba bác cháu ra tới con đường mòn và 10 phút sau cây cối bắt đầu thưa thớt họ lại có thể nhìn thấy những mảng trời trong xanh và nghe vọng lại từ xa xa âm thanh rõ ràng của tiếng hoan hô và tiếng hò hét đã Harry dừng chân trong bóng râm của hàng cây hỏi một cú lọt gôn nữa này các cháu có nghĩ là trận đấu xong rồi không khi họ có thể nhìn thấy sân đấu sân đấu quyết định Hermione dầu dĩ nói cháu không biết Harry nhận thấy bộ dạng bên ngoài khiến Hermione trông càng thê thảm hơn, tóc cô nàng bám đầy những lá và cành khô nho nhỏ, áo trùm thì bị rách te tưa nhiều chỗ và trên mặt lẫn với cánh tay đầy những vết xước. Harry biết bộ dạng của nó cũng không còn khá hơn. Harry biết bộ dạng của nó trông còn khá hơn một tí. Vẫn liếc mắt nhìn về phía sân vận động, lão Hagrid nói, biết không, bác đoán trận đấu là xong rồi. Coi kìa, người ta đang tuôn ra khỏi sân. Nếu hai đứa nhanh chân thì có thể kịp hòa vào đám đông. Để không ai biết là hai đứa nãy giờ không có ở đó Harry nói Ý kiến hay Vậy tụi con gặp lại bác sau nhé Bác Hagrid Ngay khi tụi nó đi đủ xa để lão Hagrid không nghe được Hermione nói bằng một giọng không quá kiết cho lắm Mình không tin bác ấy Mình không tin bác ấy đâu Mình thiệt tình là không tin bác ấy được Harry nói bình tĩnh kia đã Hermione nóng nảy kêu lên Bình tĩnh hả Một gã khổng lồ, một gã khổng lồ trong khu rừng cấm Và tụi mình có bổn phận là dạy cho gã tiếng Anh nữa chứ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 Hermione giận dữ la lên và đứng khựng lại giữa đường đi, bất ngờ đến nỗi những người sau lưng cô nàng phải kẹo cua gấp mới tránh khỏi tông vô. Dĩ nhiên là bác ấy sẽ bị thôi buộc phải thôi việc và hết sức thành thật mà nói thì sau những gì chúng ta vừa nhìn thấy thì ai có thể tránh trách được mụ ombrex nào. Một thoáng im lặng, Harry trừng mắt nhìn Hermione và đôi mắt Hermione từ từ ứa nước mắt. Harry lặng lẽ nói, "Bố không có ý nói như vậy đâu. Không, à, thôi được, mình không có ý nói vậy Hermione chùi nước mắt, giận dỗi nói tiếp Nhưng mà tại sao bác ấy cứ phải làm cho cuộc sống thêm khốn khó cho bác ấy Và cho tất cả chúng ta nữa kia chứ Mình đâu biết Weasley là vua của chúng ta Weasley là vua của chúng ta đã không để lọt vô trái quát phần nào Weasley là vua của chúng ta Hermione khốn khổ nói thêm Mình ước gì Chúng thôi hát cái bài ca ngu đần ấy đi Chẳng lẽ chúng chưa đủ hà hê sao chứ Một đợt học sinh từ trong sân khúc đấu tràn lên rồi trượt xuống bãi. Cỏ sân trường. Hermione nói, ôi tụi mình dáng về trước khi đụng đầu bọn Slytherin. Weasley có thể bảo vệ mọi, mọi không thành, không đời nào, rời bỏ một vòng gôn. Vì vậy tất cả dân Gryffindor cùng hát, Weasley là vua của chúng ta. Hermione, Hermione à, Harry chậm rãi nói, bài hát vang lên mỗi lúc một lớn hơn nhưng không phải là phát ra từ đám đông. Mặc áo xanh lá cây và bạc mà từ một đám đông áo đỏ và vang Đang di chuyển chậm chạp về phía lâu đài Đám đông đó đang công kênh trên nhiều đôi vai cùng một nhân vật duy nhất Weasley là vua của chúng ta Weasley là vua của chúng ta Đã không để lọt vua trái quát nào Weasley là vua của chúng ta Hermione thốt lên vào một giọng bị nén lại Không lẽ nào Harry la lớn Đúng nó mà Harry Hermione Ron thét vang Cua cua tay cua cua chiếc cúp Quýnh đích trong không chung và tụi nó vui mừng Quýnh quáng không sao kiềm chế được Nó hét tướng lên bọn mình đã đạt được Bọn mình đã thắng Harry và Hermione tươi cười Nhìn lên John khi nó được công kênh Ngang qua ở cửa vào lâu đài Đang xảy ra một vụ lộn xộn Và đầu của John cũng đau điếng Vào cửa cái dầm Nhưng dường như không ai muốn đặt nó xuống cả Đám đông vẫn tiếp tục hò hét Và tự ép vào nhau để lọt vô trong Tiền sảnh rồi đi khuất mắt Harry và Hermione mặt hớn hở nhìn theo đám đông rước kiệu ấy cho đi cho đến khi tiếng tiếng vọng của Điệp khúc Weasley là vua của chúng ta tắt lịm, bây giờ tụi nó mới quay mặt lại nhìn nhau, lộ cười héo đi Harry nói. Tụi mình đợi đến mai hãy nói cho nó biết tin nhé. Hermione mệt mỏi nói, "Ừ, cũng được, mình chẳng gấp gáp gì đâu." Tụi nó cùng leo lên mấy bậc thềm tới cánh cửa trước, cả hai cùng theo bản năng quay đầu lại nhìn Khu rừng cấm Harry không chắc là liệu tụ nó có phải do tưởng tượng hay không nhưng hình như nhưng nó tin là nó đã nhìn thấy một đám mây nho nhỏ những chim chóc vọt lên không trung ở phía ngọn phía trên một ngọn cây ở tuốt đằng xa rất có vẻ như là cái cây mà lũ chim đã làm tổ đó vừa mới bị nhổ bật gốc.